Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như là rán chuột chết phân người Nếu vĩ băng đảng ngựa đen hoang dã là một bàn cờ Thì Lucas chính là một quân hậu Thông minh, bảnh trai và thản nhẫn Tommy trở nên vô cùng kích động Thằng Lucas đó đang ở đâu? Raphael lắc đầu rồi nói Có thể đang ở trong một khách sạn hay là một căn hộ sang trọng nào đó trong thành phố này Anh biết rồi đấy Hắn cần phải có một thân phận hoàn hảo để tiếp cận con mồi, và chưa bao giờ hắn đợi một chỗ quá lâu. Chomby bực tức đứng dậy, đi đi lại lại trong căn phòng bé như ổ chuột của Raphael. Tinh thần của anh bây giờ đây vô cùng bất bình tĩnh. Thì cất đồ giữ vai của Chomby lại, rồi nhấn anh ngồi xuống, thì cất đầu hỏi: "Nếu cậu chưa bị bại lộ thân phận là tây trông, thì cứ làm sao lại lén lút như vậy?" Rafael liền đáp với một thái độ lo âu. Thưa ông, chắc có lẽ ông chưa biết băng đảng ngựa đen hoàng dã gần đây gặp nhiều biến cố nghiêm trọng. Phân nửa địa bàn mà băng đảng này đang quản lý đất lọt vào tay của đối thủ. Nhiều cuộc thanh trừng đẫm máu diễn ra giữa các bằng nhóm. Số lượng thành viên cũng đã giảm đi khá nhiều. Tôi không biết mình có thể sống ở đây được bảo lộn nữa. Nếu kiếm đủ tiền tôi sẽ cùng bạn gái rời khỏi thành phố này. Bằng cách bắt cóc tốn tiền sao? De Cicdo nghiêm trọng hỏi, Raphael vội vàng phân trần, "Không, không để nào thưa ông. Tôi kiếm tiền từ mỗi cuộc đụng độ và đánh thuê cho những nhóm khác trong các vạng đảng, nhưng mà giờ công việc ấy cũng không còn mang lại cho tôi quá nhiều tiền, cho nên" De Cicdo không nói gì liền rút ra một tấm séc, viết vội một con số lìn đó rồi đưa cho Raphael. "De Cicdo nói, đây là tiền công cho những thông tin mà cậu đã cung cấp. Sáng ngày mai ra ngân hàng để lấy tiền." Và sau đó rời khỏi đây ngay lập tức, bạn gái của cậu cần một chỗ đàng hoàng để sinh con. Rafael run dậy đưa tay nhận tấm xét, đầu mắt của anh nhìn lồi hẳn cả ra ngoài, khi thấy được số tiền viết trên đó, hai mươi ngàn piso. Rafael giọng gấp gáp nói, thưa ông, tôi không dám nhận một số tiền lớn như vậy. Rafael trả lại tấm xét cho Ricardo, nhưng ông lắp đầu mà nói, hãy giữ lấy nó vì cậu xứng đáng được nhận. Không thể nào chối từ Raphael và bạn gái cúi đầu cảm ơn Ricardo. Ông nháy mắt ra hiệu cho Tommy rời đi. Sau đó thì cả hai chào từ biệt Raphael và ra về. 11 giờ tối trong căn nhà của bà Miriam, Ricardo và Tommy tất thuật lại toàn bộ câu chuyện phi và. Còn Tim của bà như là vỡ vụn khi nghe những lời nói ấy. Cô gái Karen tội nghiệp đã không may sa vào lưới tình của một kẻ bảnh trai nhưng tâm hồn quỷ dữ. Mọi việc có vẻ đã sáng sủa hơn lúc này, đối tượng cần tìm chỉ gói gọn lại trong bảy người trong nhóm của Lucas, không cần phải động chạm đến cả băng đảng khiến tri các đồ trở nên nhẹ nhõm. Miriam nói với mọi người, có thể ba người tôi đã gặp trên đồi gần khu nông trại là bà Tin hộ Pháp, Renato, Carlos và Baven. Tôi cũng còn nhớ loáng thoáng khuôn mặt của bốn chúng. Như vậy ngoài Lucas và ba tin hộ pháp, chúng ta vẫn chưa biết được ba người còn lại là ai. Việc này có quá đáng ngại không thưa ông Ricardo? Ricardo liền cười rồi nói Không sao thưa bà, tôi tin rằng hồ sơ ở sở cảnh sát có lưu lại thông tin của những tin này. Tôi sẽ nhờ ra muốn giúp đỡ. Trong vài ngày tới tôi sẽ cung cấp cho bà thông tin của những kẻ kia và chúng ta sẽ bắt lấy từng tin một. Bà Miriam cảm kích rồi nói Sết cảm ơn ông Ricardo. Ông đã dốc hết sức mình để giúp đỡ gia đình của chúng tôi. Tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ mang lại sự bình yên cho ông và che chở cho vợ và con gái của ông. Ricardo mỉm cười đứng dậy chào tạm biệt hai mẹ con rồi ra về. Một tuần sau, chiếc điện thoại của bà Miriam đã vang lên, bên kia là giọng nói của Ricardo. Thưa bà bà có rảnh không ạ? Tôi xin ghé qua một chút để có chuyện muốn thông báo với bà. Bên đây giọng cô bà Miriam run giọng, ông đi các ổ đến ngay đi, cả tư vật Tommy cũng đang có mặt ở đây. Rì các đồ các máy nhưng mà trong lòng cảm thấy có việc gì đó chẳng lành, liền lái xe đến nhà cô bà Miriam. Hơn 1 giờ sau thì chiếc xe của Ricardo đã đỗ trước nhà. Tommy mở cửa ra đón mời ông vào bên trong. Vừa ngồi xuống ghế thì Ricardo liền nói tới đến đây để thông báo cho bà hai tin quan trọng. Bà Miriam và Tommy hồi hộp, Rick Doyle lại nói: "Tiếp đầu tiên là tôi chỉ tìm được thông tin của bà Tin Hồ Pháp, còn ba người còn." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net